Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện trinh thám Trước khi nhắm mắt của tác giả Kigo Higashino Người dịch Phương Chi qua giọng đọc Thanh Thúy Chương 5 Hai ngày sau khi ra viện Shinsuke đến căn hộ Kishinaka Reji sống Ban đầu anh cũng không định đặt chân đến đó Chỉ định bụng qua cửa hàng tiện lợi mua cơm hộp về ăn Mà cũng treo lên xe đạp rồi Narumi được khách mời đi hát karaoke đến tận 3 giờ sáng Lúc Shinsuke rời khỏi nhà Cô ấy vẫn còn say giấc nồng Cửa hàng tiện lợi đầu tiên ghé vào lại Không bán loại cơm anh ưa thích Nên anh phải đi cửa hàng khác Buổi chiều hôm đó Khá đẹp trời, ánh nắng dịu dàng Gió thổi nhẹ nhàng, Thật thoải mái khi đạp xe dưới tiết trời đó Sống ở quận Cú Tu này, đi đâu anh cũng dùng xe đạp. Đến cửa hàng thứ hai, mua cơm hộp xong và tạp chí, lúc đó leo lên xe định về nhà thì chân anh bỗng khựng lại. Có một thứ đập vào mắt anh. Cạnh cửa hàng tiện lợi có một văn phòng mua dưới nhà đất Trên cửa sổ văn phòng đó bán đầy bản vẽ mặt bằng các căn hộ. Một bản vẽ trong đó thu hút anh. Anh nhớ mình đã từng nghe cái tên Sunny House ở đâu đó rồi thì phải Đúng rồi, là nghe từ miệng Kojuka Căn hộ Kinasaki Reiji sống nằm trong khu đó Hình như là Kiba Shinsuke lục lại ký ức, không nhớ rõ số nhà Chỉ nhớ là lúc Kojuka nói thì thấy nó ở rất gần nhà anh Trên tờ giới thiệu về căn hộ dán trên cửa sổ đó có ghi tên Kiba Mẫu quảng cáo đó cũng vẽ đường đi đến căn hộ, nhìn thấy nó, Shinsuke chợt muốn đến căn hộ đó xem sao. Đi bằng xe đạp cũng không xa lắm. Đến đó rồi thì mình làm gì? Anh còn chưa nghĩ đến, chỉ là tò mò muốn biết thêm về người đàn ông căm hận mình tới mức muốn giết chết mình. Anh không biết gì hơn ngoài việc anh ta làm trong xưởng sản xuất manecanh. Anh đạp xe đi sau khi nhìn thấy dòng chữ hai phòng, cả hai phòng khách. 126 ngàn yên. Cái chung cư đó nằm ngay sau cây xăng trên đường Giyobashi. Tòa nhà nhỏ có bốn tầng, bức tường màu hoàng thổ lờ nhờ mà trước kia người ta gọi là màu kem. Tấm biển quảng cáo dịch vụ rửa xe của trạm xăng hắt cái bóng hình vuông lên trên bức tường đó. Shinsuke dừng xe trước chung cư, cầm cái túi nylon của cửa hàng tiện lợi trên tay, bước vào sảnh chính. Ngay bên trái sảnh là phòng bảo vệ Nhưng giờ không có ai trong đó Bên phải là một dãy thùng thư Shinsuke đứng trước đó Nhìn biển tên Hầu hết biển tên vẫn để trống Riêng phòng 202 Có biển ghi tên Jerry Chắc quản lý chung cư quên tháo ra Một điều Anh đã biết từ trước Là tòa chung cư 4 tầng này không có thằng máy Shinsuke leo lên cầu thang tối Bên cạnh phòng bảo vệ trong đầu anh giếng lên một thắc mắc sao jerry lại sống ở nơi này shin không nhớ gì lúc xảy ra tai nạn nhưng những việc xảy ra sau đó anh đã nhớ được rồi như việc jerry được bảo hiểm ô tô trả khá khá tiền leo lên cầu thang tầng hai anh đến phòng hai người đàn ông đó sống ở căn hộ này sao shin nhớ lại lúc kisii nakajerry đến quán cái mắt kính trong màu đen, bộ vest cũng kỹ sâu một lỗ chỏm, đêm đó anh ta đã ở trong căn phòng này sửa soạn đồ đạc để lên đường rồi giết chết Shinsuke. Cái cờ lê nhét trong áo, không có vẻ gì là có người trong phòng, nhìn cánh cửa màu tro, anh liên tưởng tới cánh cửa nhà Hỏa Táng, nghĩ đến việc Reggie đã tự sát trong căn phòng này. Anh cảm tưởng nỗi oán hận của anh ta vẫn chồng chất đằng sau cánh cửa đó. Mà thôi, thế là đủ rồi Anh sẽ không bao giờ đến đây nữa Lúc anh toàn đi khỏi đó Một người đàn ông tiến lại gần từ hướng ngược lại Đó là một người chừng 50 tuổi Rông mọc xung xuê Đầu đội mũ ngồi sáng Ôm cái túi giấy trên tay Shinsuke linh cảm có điều gì chẳng lành Cố không chạm mắt lúc đi ngang qua người đàn ông đó Anh rảo bước thật nhanh ra chỗ cầu thang Cậu gì ơi Chờ một chút Người đàn ông cất giọng Shinsuke dừng bước xoay người lại Ông ta dừng ngay trước mặt Trước cửa phòng Jerry Cậu có phải là bạn của Jerry không? Ông ta hỏi Cứ giả ngơ cho xong Trong phút chốc Shinsuke nghĩ vậy Nhưng hình như ông ta thấy Shinsuke đúng lúc đang đứng trước cửa phòng Jerry rồi Không tôi không phải là bạn Thế cậu là người quen à? Ừm, thì... May mà mình trùm mũ áo lên, Shinsuke nghĩ thầm. Nếu không, người ta sẽ nhìn thấy cái băng trên đầu và đoán được anh là ai. Tôi học khóa dưới, Gigi. Học khóa dưới? Vậy cậu cũng học trường mỹ thuật hả? Không phải. Thế là cấp 3 hả? Đúng vậy. Ồ, thế à? Người đàn ông niềm nở tiến lại gần Shinsuke. Cậu đã từng gặp Người nhà của Jerry chưa Chưa tôi chưa có cơ hội đó Thế à Gương mặt chuyển sang phân vân Nhìn xuống cái túi giấy cầm tên tay Biết làm sao bây giờ Khó nghĩ quá Người đàn ông đó rõ ràng muốn Shinsuke đặt câu hỏi Kiểu như có chuyện gì vậy Nhân câu hỏi ông ta sẽ thảo luận điều gì đó Nếu không muốn dây dưa Thì cứ im lặng rời đi Là lựa chọn tối ưu Dĩ nhiên, Shinsuke không muốn chia sẻ mấy vấn đề phiền hà với người đàn ông đó, nhưng mong muốn được biết thêm chút gì về con người Kishi Nakajiri lại lớn hơn anh tưởng. Có chuyện gì sao? Shinsuke hỏi. Đúng như dự đoán, gương mặt người đàn ông chuyển sang hồ hởi. Thật ra tôi làm cùng công ty với Reggie, đồ đạc của cậu ấy vẫn để ở chỗ tôi làm nên tôi mang đến gửi trả. Tôi định đưa cho bảo vệ Nhưng hình như bảo vệ hiếm khi đến đây Vậy à Khó quá Giờ tính sao bây giờ Người đàn ông vò đầu bức tay Quay lại nhìn căn hộ của Jerry Rồi lại nhìn xuống cái túi mình đang cầm Đặt trước cửa phòng cũng không được đón nhỉ Công ty ông sản xuất mannequin à Nhớ lại lời nói của Cô Yuka Shinsuke hỏi Đúng vậy Jerry kể cho cậu hả vương mặt người đàn ông rạng rỡ. tôi làm công việc giống như cậu ấy là vẽ mặt. mặt á? mặt manekan ấy mà. người đàn ông lôi một cuốn sách mỏng từ trong túi ra, chìa về phía shin xem cái bìa. đây, tôi vẽ cái này. bức ảnh trên bìa chỉ chụp từ cổ manekan trở lên, lông mày, môi, tròng mắt được vẽ tỉ mẩn trên làn da trắng toát, mái tóc đen. Đôi mắt hơi ti hí khiến ta liên tưởng đến người Nhật Đẹp thật đấy Shinsuke nói Tác phẩm mà niềm tự hào của tôi nha Người đàn ông gấp cuốn sách lại Tùy người vẽ khác nhau mà gương mặt mannequin khác nhau nhỉ Ví dụ như biểu cảm trên gương mặt ấy Đúng vậy Khác nhau hoàn toàn chứ Mỗi người lại có một cái gu riêng Cùng một người vẽ Tùy tâm trạng sẽ vẽ ra những gương mặt khác nhau Jiji là người vẽ ra gương mặt thế nào Cậu ta thuộc tiếp cá tính Không phải vẽ gương mặt đầy đủ mắt mũi mồm là xong Mà còn thể hiện chút tật xấu Vẽ các ngu khác nhau tùy sở thích người xem Nhưng mà cách làm đó không được khách hàng hoàn hoang nghênh lắm Người đàn ông lục trong túi giấy lôi ra một sách Cái này là tác phẩm của Jiji. Shinsuke mở quyển ảnh ra Các bức ảnh được xếp trong đó Tất cả đều là gương mặt của mannequin nữ mannequin kiểu Ông Mỹ, da đen Người phương Tây, có đủ cả Hầu hết không có biểu cảm gì Nhưng trồng mắt sâu hơn người thường Khi nhìn sâu vào đó Như cảm nhận được Thông điệp của những con mannequin này Đây cũng là một nghệ thuật Shinsuke nghĩ Anh cũng cảm thấy chút gì đó Giống với sự xúc động Chán thật Biết làm sao bây giờ Người đàn ông lặp lại những lời đó Mất bao công sức vẽ ra mấy tác phẩm này Vứt đi thì không nỡ Mà để ở công ty cũng không xong Vì cậu ấy chết trong hoàn cảnh như thế Ngoài quyển này ra còn quyển nào nữa không Còn hai quyển nữa Một quyển chụp ảnh về mannequin trẻ con Một quyển chụp toàn thân mannequin Ngoài ra còn chụp dụng cụ vẽ Dép đi trong phòng Ông ta nhòm vào cái túi rồi đáp Vậy để tôi giữ hết được không? Ồ, được vậy thì tốt quá Vậy tôi sẽ cầm Nhưng chưa biết lúc nào mới đưa được cho người thân của Reggie đâu Cái đó thì lúc nào cũng được Dù sao cũng không cần gấp Toàn những thứ không để ở công ty được Nên cứ vậy đi, cậu làm vậy là giúp tôi lắm rồi Người đàn ông chìa ngay cái túi ra sợ anh đổi ý Shinsuke nhận cái túi Xin lỗi tôi có thể biết tên ông không Ồ oh, tôi quên mất Người đàn ông rút cái danh thiếp trong túi áo ra Trên danh thiếp ghi tên ông ta là Takahashi Yuji Chức danh tổ trưởng phòng thiết kế Của công ty sản xuất Mannekan MK Địa chỉ công ty ở tục Toyokoto Lần đầu tiên Shinsuke biết Là có công ty Mannekan Ở ngay gần nhà mình Nhà cậu ở đâu Takasaki hỏi À xin lỗi tôi không mang theo danh thiếp." Shinsuke cuối cùng nghĩ ra một cái tên giả Thứ buộc ra khỏi miệng anh là tên của bà chủ quán Miyoga Tôi là Ono Takasaki lấy bút ra hỏi thêm cả địa chỉ Shinsuke bịa ra là địa chỉ và số điện thoại ảo Mà anh cũng không chắc có tồn tại hay không Takahashi chẳng mảy may nghi ngờ Cấm cuối ghi chép vào mặt sau tấm danh thiếp của mình Cảm ơn cậu Cậu giúp tôi nhiều quá Gánh nặng trong lòng tôi đã được gỡ xuống rồi Ghi xong Takahashi bước xuống cầu thang Shinsuke ôm cái túi đi theo sau Ở công ty ông chắc ẩm ị lắm nhỉ Shinsuke nói với theo Takahashi Xảy ra vụ việc đó mà Ừ đến tôi cũng ngạc nhiên Ông thân với Jerry lắm hả? Nói thế nào nhỉ Ngày qua ngày chỉ có hai người làm việc Trong một phòng Nên trong công ty cậu ấy thân với tôi nhất Trước khi việc đó xảy ra Jerry có biểu hiện gì lạ không Nghe thấy thế Takahashi dừng bước Quay đầu lại tò mò nhìn anh Chắc câu hỏi của mình giống Của cảnh sát Ông ta hẳn cũng bị cảnh sát hỏi cô đó Shinsuke nghĩ Không chẳng có gì Nói có thì cũng có Bảo không thì cũng không Tôi chỉ có thể nói vậy thôi Cậu ấy thay đổi từ sau khi vợ mất Lúc đó bắt đầu kỳ lạ hẳn Nhiều khi u sầu buồn bã Nhưng nếu coi đó là trạng thái bình thường của cậu ấy Thì ngoài ra cũng không có gì lạ trước vụ tự sát cả Cậu có hiểu những điều tôi nói không? Tôi hiểu chứ Shinsuke gật đầu Cậu ấy là một kẻ đáng thương Vì cậu ấy yêu vợ quá Vừa nói, Takahashi vừa rời khỏi trung cương Cái xe mua kính đậu phía bên kia đường hình như là của ông ta Ông ta móc chìa khóa ở ví ra rồi lại đến gần chiếc xe đó May mà tôi gặp được cậu, lằn nhằn mãi ở đây lại bị cảnh sát phạt bây giờ Vậy tôi sẽ giữ cái này nhé Shinsuke dơ cái túi lên Nhờ cậu cả, Amane. Takahashi dần tay lại đúng lúc mở cửa xe ra về về quyển ảnh lúc nãy. Quyển chỉ toàn mặt ảnh của manocan đấy Vâng. Trang cuối cùng có ảnh của một con manocan đội khăn voan của dâu. Cậu nhớ xem kỹ gương mặt đó nhé. Có gì hay sao? Có chứ. Gương mặt Takahashi bảo nghiêm túc lạ thường. Đó là gương mặt Jessie vẽ mô phỏng vợ mình. Hả? Shinsuke buộc miệng, giống vợ cô ta lắm. Tạo hình mannequin đó quá tuyệt Đáng để cậu xem đó Takahashi khẽ dưa hai tay lên Rồi chui vào trong xe Anh cầm thứ này về làm gì Nerumi Dỡ quyển ảnh trên bàn ra hỏi Lúc Shinsuke về Cô đã thức dậy và đang xem TV, Nên anh phải giải thích qua tình hình cho cô Anh nói rồi còn gì Anh cũng không biết sao nữa Nghĩa là Không hiểu sao anh lại muốn có thứ Của kẻ định giết mình Nếu là thứ khác thì anh cũng không cầm về đâu Chỉ là lúc nhìn thấy quyển ảnh này Anh thấy tò mò, ghi gớm Anh lạ thật đấy Em không thích thì đừng xem Vấn đề không phải là thích hay không thích Em chỉ muốn nói thật là khi cầm thứ này về a có cả mannequin mô phỏng mặt người Trung Quốc này Em không biết đấy Shinsuke đi ra phía cửa sổ rút một điếu thuốc châm lửa hút Một chiếc ô tô chạy như điên trên con đường hẹp dưới kia, đó là đường tắt dẫn ra đường chính. Lái xe vùng này ai cũng biết, ngã tư không có đèn giao thông phía trước, là điểm đen tai nạn. Shinsuke lẩm bẩm. Anh cố lắng tai nghe, nhưng không nghe thấy tiếng phanh gấp hay tiếng va đập nào cả. Đúng là gã may mắn, Shinsuke nghĩ thầm. Vì sao mình lại muốn những vật dụng của Kisanaka Jiji? Bản thân Shinsuke cũng không hiểu Quả thật một phần nào đó Trong anh bị thu hút bởi mấy bức ảnh mannequin Nhưng không chỉ có vậy Anh không thể nào nói ra sự thật rằng Lý do chỉ là vì Anh muốn biết thêm về kẻ định giết mình Nói trắng ra là Muốn biết nỗi căm hận của Shashi Dành cho anh ở mức độ nào Shinsuke dập Điếu thuốc vào gạt tàn Đúng lúc đó Anh thấy Narumi thở hổn hển Đóng vội quyển sách lại Cô lấy tay che miệng nhìn Sang Shinsuke với ánh mắt sợ hãi. Chuyện gì vậy em? Narumi chỉ tay vào quyển ảnh. Trong này có bức ảnh đáng sợ lắm. Ảnh đáng sợ? Chỉ có ảnh manocanh thôi mà. Ảnh manocanh đó, gương mặt manocanh đó đáng sợ lắm. Hai tay Narumi ôm quanh người như có làn hơi lạnh chạy dọc cơ thể. Bức ảnh cuối cùng ấy, manocanh ăn vận kiểu cô dâu. Ảnh cuối á? Shinsuke bỗng nhớ lại lời nói của Takahashi Nhưng không kể chuyện đó với Narumi Anh lấy quyển ảnh Nhưng vẫn chưa xem bức ảnh mannequin Có gương mặt giống vợ Kishinaka-jeri đó Đừng đưa em nữa Narumi quay mặt đi Có mỗi thế mà cấu giận hả em Tâm trạng em thay đổi như trống chóng vậy Nghĩ rằng Narumi nói quá lên Shinsuke dở trang cuối cùng của quyển ảnh ra Mở đến đó một điểm gỡ lướt qua ọc Shinsuke Bức ảnh phụ nữ đập vào mắt anh Tim anh đập thình thịch Tạo hình thật tới mức không giống với mannequin Không chỉ đơn thuần có gương mặt đẹp mannequin này có một thứ mà mannequin khác không có Đó là sinh khí như người thật Nhưng đồng thời nó cũng gợi lên cảm giác chết chóc Shinsuke không thể rời khỏi nó Làm da trắng xứa lông mày hình cánh cung hoàn hảo, bờ môi như đang thì thầm, sống mũi thẳng phát lên ý chí và Shinzuka nhận ra trên gương mặt mannequin này có một điểm khác biệt lớn với mannequin khác. Mannequin khác luôn nhìn vào khoảng không vô định, nhưng mannequin này thì khác, nó đang nhìn mình. Nhìn bức ảnh cứ có cảm giác trong mắt mannequin đang chuyển động. Shinsuke hốt hoảng đóng quyển ảnh lại Shinsuke Narumi cất giọng đầy lo lắng Shinsuke chẳng buồn trả lời Tim anh đập mạnh tới mức ngực đau nhất Lồ hồ túa ra khắp cơ thể Nhưng đừng lại lạnh toát Chân tay anh lạnh như băng Thôi, bớt mấy ảnh này đi, đừng lỡ Narumi nói giọng suốt ruột. Shinsuke im lặng một lúc lâu Không trả lời được gì đã hết chương năm. Mời quý vị cùng lắng nghe chương sáu. Thứ hai là ngày thứ năm từ khi sự quyết đi làm lại. Tưởng đầu tuần không đông khách mà hôm nay khách lại đến thành từng tốt. Chả có thời gian mà nghỉ ngơi. Bà chủ Chiyuko miệng thì nói thương Shinzuke nhưng không có lý nào lại mong không đông khách. Mấy nhóm khách ra về. Lúc thở được một chút thì Ijima Kiuchi của quán Sirius lại đến Thật là hiếm thấy Tôi được nghe là hôm nay cậu quay lại làm nên đến động viên Ijima ngồi xuống chỗ quầy bar Bộ vest màu be thật hợp với bờ vai rộng Xin lỗi đã làm ông lo lắng Thế là tốt rồi Ijima nhòài người ra phía trước Tôi chỉ nghe loáng thoáng thôi Cậu mất hết cả trí nhớ hả? Chắc nghe từ Chiyuko Shinsuke nghĩ Nhưng mà anh chưa từng nói việc mình bị mất trí nhớ cho Chiyuko Chắc Chiyuko lại nghe Narumi kể Anh chết miệng Đúng là mấy bà phụ nữ hay điêu chuyện Có mất một chút thôi Thật lòng anh không muốn nhân việc này kể cho Ishima Cậu không nhớ ra chuyện gì sao? Chuyện vụ tai nạn Tai nạn giao thông Thế hả? Ishima chăm chú nhìn Shinsuke không nhớ chút nào sao Tôi chỉ nhớ một phần nào Như chuyện đến làm việc với người bên công ty bảo hiểm Hay bị cảnh sát hỏi cung sau tai nạn đó Nhưng mà cứ cố nhớ đến mấy tình tiết quan trọng trong vụ tai nạn Thì ký ức lại trở nên mơ hồ Như có một màn xương giăng trước mắt Kiểu như có nhiều mảnh ghép lộn xộn Mà không tài nào ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh được Như thế lại càng sốt ruột nhỉ Tới mức muốn moi não ra khỏi hộp sọ để xem Ijima phá lên cười trước câu bông đùa của Shinsuke Ông ta tranh thủ uống một ngụm vodka Mà thế cũng tốt, vụ tai nạn đó là thứ xui xẻo Vốn dĩ trên đời có loại ký ức nếu quên được thì nên quên đi Không như thất tình, ta vĩnh viễn không thể mỹ hóa nó thành thơ ca Vậy nên cậu cứ nghĩ rằng Việc mất trí nhớ đó cũng là chuyện tốt Ichima nói Gương mặt đang tươi cười bỗng nghiêm nghị Tôi cũng muốn nghĩ vậy Nhưng có cái gì đó không đúng Có quá nhiều việc tôi không hiểu nổi Việc nào cậu không hiểu Nhiều việc lắm. Tại sao tôi lại lái xe vội đến vậy Trên con đường đó Rồi tại sao biết đằng trước Có xe đạp chạy mà tôi vẫn tông vào Cậu biết có xe đạp ư? Khuôn mặt Ichima ngạc nhiên tột độ Đúng vậy Cậu có ký ức đó sao Ký ức đã nhìn thấy chiếc xe đạp Tôi nhớ là nhìn thấy cô gái đó từ đằng sau Đang lảo đảo đạp xe trên đường khuya Ừ Ishima nhíu mày Nhìn ra cái giá để rượu sâu lưng Shinsuke Nhất hợm rượu Rồi nhanh chóng quay lại nhìn Shinsuke Cậu nhìn thấy đối phương đang đạp xe Nhưng một khi đã chạy quá tốc độ Thì tại thời điểm nhìn thấy đối phương Là không thể tránh được nữa rồi Tôi nghĩ cậu thuộc trường hợp đó Shinsuke không chút ngạc nhiên Khi nghe lời nói của Ishma Ngày xưa anh từng chứng kiến Bạn mình gây tai nạn Nên từ đó luôn tự nhủ phải lái xe cẩn trọng Thế mà Tại sao đêm đó anh lại chủ quan đến vậy Hay tôi đến đồn cảnh sát Xin gặp viên cảnh sát phụ trách khi đó xem Biết đâu người ta sẽ kể Cho biết chuyện gì đã xảy ra Ijima nhăn mặt xua tay Cậu thôi mấy việc tẻ nhạt đó đi Dù có nhớ ra mấy chuyện đó cũng chả có lợi lộc gì Thay vào đó Chẳng phải có nhiều chuyện phải suy nghĩ hay hơn sao Như là tương lai như thế nào Tương lai ư? Lúc nào đó cậu phải tách ra riêng chứ Cậu từng nói vậy con gì À việc đó thì giờ vẫn chưa được Cái gì Vậy thì cậu ung dung quá đấy Ijima cười nhăn nhở nghiêng cái cốc Tương lai ư Hình như lâu rồi anh chưa nghĩ tới việc đó Từ sau khi tấn công Suy nghĩ về tương lai chưa từng lướt qua não anh Dù trước đó anh vẫn thường suy nghĩ tới Có thời điểm anh còn nghĩ đến lúc tìm ra được quán phù hợp rồi Còn phải lập dự toán Tính xem doanh thu bao nhiêu thì ổn Dự toán ư Có thứ gì đó khiến anh phân vân Như thứ đó là gì thì anh không biết thế nên anh mới dành chút thời gian nghĩ về dự toán. Hiện tại bản thân mình tích lũy được bao nhiêu, rồi phải vay ngân hàng bao nhiêu nữa. Lúc đó đầu anh lại thành mớ bòng bong, anh không nhớ nổi mình có bao nhiêu tiền, tiền gửi ngân hàng còn bao nhiêu, tiền lãi định kỳ không. "Này, cậu sao thế? Không khỏe à?" Ijima cất tiếng. "Không, không có gì đâu." Shisuka lắc đầu cọ mấy cái tóc nhưng trong lòng anh đám mây đen không rõ hình thù, đang lan ra to giận. Đúng lúc đó, cửa ra vào, hẻ mở. Theo phản xạ, Shinsuke nhìn ra đó. Bây giờ là gần 12 giờ rồi, khách quen mà đến vào tầm này thì chỉ có vài người thôi. Nhưng người mở cửa bước vào không phải ai trong mấy vị khách quen đó. Là một người Shinsuke hoàn toàn không biết. Bà chủ đám tiếp viên nữ, khách ngồi trong quán lẫn Ujima đều im lặng nhìn được khách đó. Đó là một cô gái lạ khoác, trong khoảng trên dưới 29 tuổi, tóc ngắn, mặc bộ váy đen như vừa đi dự đám tang về, tay đeo găng tay ren. Khi bước vào, cô gái chẳng buồn nhìn quanh quán mà đi thẳng đến chỗ xa nhất của quầy rượu, như thể từ đầu đã quyết định như vậy không ai há miệng với một con nào cho tới lúc cô gái ngồi xuống ghế. Xin chào quý khách, Shin Sukea tiếp Quý khách dùng đồ uống gì ạ? Cô gái nhẫn lên mặt nhìn Shin Sukea. Khó đó, Shin thấy có cái gì đó rạo rực lạ thường bên trong cơ thể mình, kiểu như anh yêu cô gái này mất rồi. Quý vị vừa các bạn vừa lắng nghe xong chương sáu.